t r ư ớ c 132, kích quang vũ k h i giáo dục rổ xỉ kỳ j i a n đạo lý là m người nhất định phải hạn chế lại tốc độ của ngươi dịch thần thân hình vừa né tránh mở vi thu pháo đồng thời cũng ẩn tàng rồi đứng lên m ã bị tuy là cũng kéo dài khoảng cách nhưng là lại không có chỉ là ở một bên nhìn mà là trợ giúp rổ xỉ kỳ j i a n tìm kiếm ẩn giấu dịch thần đi nơi nào đâu mã bị nhìn trái bên phải ngắm nhưng không thấy hình bóng lúc này một cái nhẫn khuyển xuất hiện tại bên cạnh nàng rõ ràng là tạp y ri tạp y ri người biết hắn ở đâu sao mạ bị nhìn một cái tạp y ri xuất hiện vội vã hỏi ta chính là tới nói cho ngươi biết hắn đang không ngừng tiếp cận rổ xỉ kỳ d i n tạp y ri chỉ vào thẻ ra rổ xỉ kỳ d i n không ngừng tiến hành bất quy tắc chạy nhanh chạy nhanh phương hướng không ngừng tiến hành cải biến còn không ngừng phóng thích vi thu pháo dịch thần muốn tới gần nàng nhưng là không dễ dàng rổ xỉ kỳ d i n n g ư ơ i thẻ ra mạ bị khép đều một tiếng vĩ thú ngọc nghe được mã bị nhắc nhở r ồ s ỉ kỳ diên lập tức nhớ lại còn không có bị dịch thần nháy mắt giết nhẫn khuyển tạp y lý tâm lý vui vẻ r ồ s ỉ kỳ diên không nói hai lời lập tức một cái uy lực mạnh mẽ vĩ thú ngọc đập tới nàng cần một kích này triệt để đem dịch thần giết chết mặc dù chỉ là ý bị vĩ thú ngọc nhưng uy lực cũng là đủ để khai sơn liệt thạch đem một ngọn núi ung dung san thành bình địa rất cường đại vũ khí nóng đều hoàn toàn so ra kém a để dịch thần ngay cả lao ra bán kính nổ tung cơ hội cũng không có sẽ chờ ngươi vĩ thú ngọc rổ xỉ kỳ d i n thi triển vĩ thú ngọc tổng hội tốc độ chậm lại không giống thi triển v ĩ t h ú pháo vừa chạy vừa phóng ra tốc độ không có ảnh hưởng gì thi triển vĩ thú ngọc khổng lồ như thế mật độ trả cơ ra lấy rổ xỉ kỳ d i n thực lực và đối với v ĩ t h ú khống chế tốc độ chậm lại là tất nhiên bạo nổ dịch thần trong tay xuất hiện một loạt màu băng lam viên đạn rõ ràng tản ra băng bỏ vào khí tức nhưng không có nửa điểm trả cờ dạ ba đậu rõ ràng là trước đây đã từng âm dị g ị hải dạ một thanh đóng băng viên đạn chế tạo ra đóng băng viên đạn sau đó hắn lập tức đặt ở c ặ t thủ thương bên trong hướng về phía rổ xỉ kỳ j i n bắn liên tục không xong rổ xỉ kỳ j i n sắc mặt căng thẳng bị dịch thần nắm chặt cơ hội từng viên một đóng băng từ đạn xạ kích đi qua đồng thời dịch thần còn phóng ra khỏi mấy viên đóng băng l i ề u đạn đi qua hai bút cùng vẽ rổ xỉ kỳ j i n tốc độ liền chậm lại tuy là không có bị triệt để đông lại nhưng tốc độ cũng chậm cực kỳ bất quá ngươi cũng phải chết rổ xỉ kỷ d i a n khẽ quát một tiếng bên ngoài thân buộc phát ra cường đại hỏa độn trả cờ dạ đi trung hòa thân thể bỏ vào băng chi lực ảnh hưởng cố nén đóng băng đạn và đóng băng lựu i đạn đối với nàng thương tổn trong miệng đã hoàn thành vĩ thu ngọc hướng về phía dịch thần vị trí ngay lập tức sẽ xả kích đi qua tuy là làm như vậy tương đối la nở dê phí trả cờ dạ nhưng là không có biện pháp chỉ có dùng vệ tinh xạ tuyến mới có thể dạy dạy ngươi đạo lý làm người để cho ngươi minh bạch dù cho ngươi là làng mây gì nụ gì kỷ nhưng chỉ cần cùng ta là địch kết quả như vậy cũng sẽ là như thế nào không tốt dịch thần dơ lên tay trái cao không chi chúng đã bắn xuống ba đạo laser đáng tiếc ta chế tạo vũ khí cụ bị uy lực cùng bắn số lượng đều là quyết định bởi với ta trả cờ giả cùng tinh thần cường độ hiện tại trả cờ giả cùng tinh thần không nguyên tắc tới năm đạo laser cũng thay đổi thành ba đạo bất quá ba đạo cũng có thể vậy là đủ rồi ba đạo không ngừng xoay tròn laser phá không mà đến đoạn ở vĩ thú ngọc phát xạ ra ngoài trong nháy mắt triển đ p d g i r ổ xỉ kỷ j i a n trên người a ở tốc độ giảm b ấ t cùng khống chế được v ĩ thú ngọc tình tình huống bên dưới r ổ xỉ kỷ j i a n căn bản không khả năng né tránh từ trên trời dáng xuống siêu cường laser laser đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu vệ tinh xạ tuyến thả ra laser mỗi một đạo đều so với dịch thần dùng trong tay kích quang thương phát xạ ra ngoài laser phải cường đại hơn rất nhiều r ồ xỉ kỳ j i a n căn bản không kịp thi triển phòng ngự nhận thuật đi ngăn cản chỉ có thể dựa vào vi thu hóa phía sau mạnh mẽ đại sinh mệnh lực cùng khổng lồ hỏa độn vi thú trả cờ dạ đi ngăn cản không s o n g ở một bên thấy như vậy một màn mã bị sắc mặt một hồi hoảng sợ dịch thần là sớm có dự mưu hắn một mực chờ đợi r ồ xỉ kỳ j i a n thi triển vi thú ngọc dồ s ỉ kỳ j i n đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tạp y z i e sắc mặt nàng càng thêm hoảng sợ nàng hoài nghi dịch thần không giết có thể điều tra đến hắn đại khái vị trí tạp y z i e rằng vì chính là hiện tại cái tình huống này vừa nghĩ tới dịch thần ở lần thứ ba nhận giới đại chiến cổ nổ hạ đối với sa ẩn nham ẩn đối với cổ nổ hạ thời điểm biểu hiện mạ bị không thể không hoài nghi hết thể đều là dịch thần sớm có dự mưu không còn kịp rồi mạ bị muốn đi ngăn cản lại khổ sáp vô cùng phát hiện nàng không có năng lực ngăn cản cũng không kịp ngăn cản ba đạo laser trong đó lưỡng đạo rơi vào rổ xỉ kỷ d i a n trên người đưa hắn v ị thu hóa mạ tạ tạ b ị bề ngoài đều cháy sạch một mảnh tiêu hồng mà mặt khác một đạo laser rơi vào rổ xỉ kỷ d i a n chuẩn bị bắn ra đi v ị thú ngọc bên trên mạ bị ai thán một tiếng nhắm lại con mắt nàng có thể trăm phần trăm khẳng định đây hết thể đều ở đây dịch thần tính kế bên trong là dịch thần sớm có dự mưu ầm ầm laser cùng vĩ thú ngọc va chạm nhất thời sinh ra to lớn bạo tạc vốn là thừa nhận lưỡng đạo laser tàn phá rổ sỉ kỷ d i a n nhất thời bị đạo thứ ba laser cùng mình vĩ thú ngọc va chạm trong lúc đó sinh sinh nổ lớn bao phủ lại a một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp thư phương vĩ thú ngọc nhất thời mở rộng trở thành một màu cam quả cầu ánh sáng một đường hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến mức bất kể là nham thạch vẫn là cây cối cũng hoặc là là đại địa toàn bộ phận đều bị đáng sợ vĩ thú ngọc cắn nuốt hết thật là đáng sợ dịch thần thầm than một tiếng đây vẫn chỉ là ní bỉ vi thú ngọc à, như vậy bắt vĩ cựu vi thậm chí là thập vi vi thú ngọc đâu đối diện với mấy cái này siêu cấp nhân vật khủng bố dịch thần sâu đậm cảm giác được hiện tại thực lực của chính mình thật sự chính là xa xa không đủ a ít nhất hắn hiện tại ngay cả đầu đạn hạt nhân đều không thể chế tạo ra cho dù là tiểu hình đương lượng tương đối nhỏ đầu đạn hạt nhân cũng vô pháp chế tạo ra giết ba bảy nàng lời nói vĩ thú cũng sẽ ngủm bất quá thiếu một con vĩ thú là không phải ý nghĩa về sau coi như ủ trí hạ mạ đạ giả còn có cái gì không muốn người biết thủ đoạn sống lại cũng vô pháp để thập v ĩ tái hiện đâu dịch thần trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu lúc đầu dự định nhìn rổ xỉ kỷ j i a n chết chưa không chết nói phóng xuất mạ tạ tạ bị lại giết rổ xỉ kỷ j i a n nhưng này cái ý niệm trong đầu xuất hiện lập tức để dịch thần nguyên bản ý tưởng có chút dao động còn là nói p h o n g xuất nỉ bị sau đó đưa hắn phong ấn đến làng cắt trong nỉ g i mặt để làng cắt sở hữu người thứ hai dị n ụ dị kỳ đâu dịch thần nhìn dần dần biến mất quả cầu ánh sáng trước tiên nhảy qua trong tay c ặ t thủ thương nâng cao hướng về phía phía trước rổ xỉ kỳ jin lôi đồn ét an sừng phủ dẹt dịch thần chu vi bỗng nhiên bắn ra từng đạo lôi điện hợp thành một cái lôi điện ét an sừng muốn đem hắn phong tỏa cầu thả cầu vô tốt